Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Trung 73 đơn thơ nơ thông Tờ Các bơ nơ giang nghe truy nơ tê truy nơ ao di Chơ mơ íp ít ít Hơ ít gian dơ í, mơ ít 2014 đến 2 âm 15 15 giờ 17 phút 54 sơ lô ngơ tê 3152 Đây là mơ Tây vơ Lòng tê cơ kim tiền Vóc ngô y khôi ngộ Mơ tê thân kim giáp Cơ mơ chằm tay mơ tê cây chổ ngơ thùng Ui phòng khi nơ hách Đơ y mơ tê kim tiền Nhân tê cơ dơ y quần không hơ sơ cơ chơ ngơ cơ Cách kia dơ nơ dơ hụ dơ y tổ ngơ thơ y hẳn này Vơ y vã hô quát lui lơ y Chính mình cung là liên ti bê lui vơ phía sau Lòng tê cơ kim tiên thơ y hả này Cô y lơ nhơ mu nơ di Trong tay hoi dơ ngơ Chô ngơ thùng phá không Chói mơ tê quang mang Nhơ bề nhoán như tê thơ y xem vơ kia Dơ y tổ ngơ cho sánh nơ Huy tệ tung chơ y cao Mà lúc này Nhân tê cơ bên này Cung dơ ngơ ngơ lơ y Mơ tê ánh hảo quang Xô tê hi nơ Nhung là mơ tê vơ Tề giáo sư thân mư cơn xương o là kim tiên tu vi sư tị hư long tị cơ hư bệ cơ sư chỉ lên thơ nư thông bí pháp di tề dạ như tị thơ y gen long tị cơ kim tiên cho ác trơ ư tề cao tờ hư y long vùng chơi nư bi tề lúc nào sư tề hi nơ. Lòng tể cơ sơ y quân nói chờ nghe ngao ơ ngờ nói sơ ngơ đơ y quân xùng phòng. Sơ tể nơ y. Nhơ tể thơ y có hòn chi ụ sơ y quân nghe lơ nhơ. Tì ngơ là sơ phóng lên chơ y. Sơ y quân nhụ nụ cơ bì nơ ngơ nhột. Lan tràn mà si. tả lòng tể cơ sơ y quân cơ ụ không chơ y qua chỉ nợ Khuy tể thi phụ thủ nơ lui nơ ạ Ngo vơ y làm sao có thơ sánh mơ tê chơ nơ Nam hơ y long vung ngao khâm nhìn thơ y dơ y quân có chút hơ nơ lo nơ chi nơ Dơ y cao mày nói dơ ngơ Bên cơ nhơ ba vơ Long vung cung là có chút không lo Xem chu cơ mơ tê nhơ ngơ dơ y quân này Nhưng nói nào còn có ngày xua long tê cơ phong thái Vơ y hãy dơ cho bơ nơ hơn Xây chi nơ bên trong hơ cơ hơ y hình y mơ si Sơn y lát nơ thay phiên xa chơ nơ Lùi nơ mơ tê chút bình nơ nói Ngu cơ nơ y có lão tê Chơ nơ chi nơ này không có bơ tệ Ngu nơ cái gì chi nơ bơ y lý nơ Ngao cơ ngơ nói sơ ngơ Mà bơ cơ hơ y lòng vùng ngao thu nơ Thì khơ mơ mơ cù y Làng nhiên nói sơ ngơ Thư cơ lão tỳ không xu tiền mã. Chúng ta cùng dơ bơi nơi Ngô cung là dơ, dơ bãi Bình Bơ nơi hơn. Phá phá hà ngao ư nơi tỏ. Lơ nơ, nơi này sau gió. Ta lòng tỳ cơ mu nơi cơ vì nơi cơ bá nơ mơ. Tam si. Ly nơ. Nhân tỳ cơ bên trọng. Mơ tỳ vương ý tụ nơi lơi bệ thân tỳ nơi mệ. Cao quát mơ tê tì ngờ Chờ nơ sơ ngơ thiên đơ à Nhơ tê thơ y Có mơ y chờ cơ vơ nơ sơ y quân Theo tì ngơ bị nơ sơ ngơ Mơ tê quá chơi cơ lát ly nơ tê Thành mơ tê tỏa sơ y nơ Di tờ Di tờ S tê s, -tê, s -tê. Nơ y quân gào thép Vơ ngơ vàng vô ngơ vơ Lòng tê cơ sơ y quân mà si Tuy sơ ngơ ít ngùi y Nhung khí thơ vô song Nhanh lơ bể chơ nơ Long tề cơ bên này sơ y tổ ngơ cung sơ nơ ngơ lơ y Vô quát Sơ y quân bi nơ sơ ngơ Nhung sơ nơ ngơ nhung là chơ mơ mơ y sơ bề Có chút nơ ảo Di tờ Nhân tề cơ sơ y quân sơ tề nhanh sơ tề tề y Sơ lên đông hơi thơ y Di vào đông hơi bên trên Mơ tê sơ o sơ ngơ sơ cơ quang mang quét ngang mà ra như tê thơ y xem lòng tê cơ sơ y quân tê trung quang mơ xa cách nơ hơ ngực Mà nhân tê cơ sơ y quân cung tê cách này chơ hơ ngơ bên trong vơ tê vào như tê thơ y trung tâm nơ hoa Sơ o lo nơ lòng tê cơ chơi nơ thơ Mơ tê quá chơi cơ lát Lòng tê cơ sơ y quân lì nơ sụ tê kỳ nơ bơ tê nợ Ngo hơ nơ ra bơ y lùi sổ thơ. Chơ là có mơ y vơ pháp nơ cơ thâm hơ u cơ. Long còn khơ sơ chơ ngơ dơ mà thôi. Đơ y ca, phái ngụ trên gì tì ngơ gì. Nhìn sáng sơ bê bơ nơ hơ cung không chơ ngơ dơ nơ y. Ngao khâm nói dơ ngơ. Ngao ơ ngơ suy nghĩ mơ tề chút. Nói dơ ngơ, mù y vơ. Kim tiền sụ tề chơ nơ cơ u vì nơ dơ y quẩn. Tùy theo mù y vơ Kim tiền như tể thơ y sổ tê chơ nơ Trong chơi bề mơ tê di vào bên trong chi nơ chô ngơ Thơ nơ thông bơ nhơ mơ Khi nơ loại mù y dơ y quân không hơ chơ ngơ Dơ y chi lơ cơ Đáng chơ tê Nhân tê cơ nòi Nhân hoảng nơ quát mơ tê tì ngơ Quay dơ bụ dơ y vơ y bên cơ nhơ mơ tê vơ Đơ ngọ nhân nói sơ ngơ tì tê giáo chủ vơ tiên trô ngơ mơ y sa chi nơ Vơ này đơ ngọ nhân nhung là đơ nhơ quang tiên Lúc này sơ tế nhì tì tế sáo sơ tê nhung là lơ y hơ nơ sơ nơ sơ ụ Thơ y à này Gơ tê sơ à nói sơ ngơ Tôn nhân hoảng sơ lơ nhơ Nói xong hoi giả hi ụ Nhơ tê thơ y có mu y vơ tệ tê giáo kim tiên sơ tê bay ngồi y lên. Mờ đơ tê nhiên. Mơ tê tì ngơ vang nơ nơ chui nơ sơ nơ. Mơ tê tì ngơ hết thơ mơ im bơ tê gì. Mà đông hơ y bơ chơ chủ cơ kia hai vơ kia kim tiên sơ cơ này nhung là phân ra du cơ thơ ngơ bơ y. Tì tê giáo sơ tê bí thù tê gì tê ra. Chơ gì mơ mơ tê chút. Lòng tể cơ kim tiên trên ngồi y. Nhơ tê thơ y dơ vơ kia kim tiên toàn thân lơ cháy hơ ngơ hơ cơ mà lên Trong chơ bê mơ tê ly nơ hóa thành cho tàn Nhanh gì tì bê ngơ sô sơ Đơ nhơ quan tiên nói dơ ngơ Nhơ tê thơ y có mơ tê vơ bóng ngụ y bơ nơ nhanh ra nhô dì nơ Rua tay xem cách kia vơ dơ tê bơ o vơ Mà cách kia vơ dơ tê Sơ cơ này cũng là tây mơ thơ y mơ tê di sơ cơ chi nơ dơ bụng Pháp nơ cơ tiêu hào quá to nơ nơ Ngã sô ngơ mơ tê vơ Kim tiên như tê thơ y dơ Long tê cơ bên này có chút mơ y dơ y Bên trong chi nơ chu ngơ dơ y quân cảng là không hơ chi nơ y Dơ nơ dơ bê lùi vơ sau Mà lùi lơ y nhung là mơ tê môn dơ y hơ cơ vơ nơ Nơ vụn nhụ mơ tể cách không du cơ, chính là tan tác. Đương y quân lùi vương sau. Như tể thơ ý sự tể hy nơ hơ nơ lo nợ, trừ nơ thơ vương à vương. Sư y mơ tể nhân tể cơ sư y quân cảng là không hơ sơ cơ chơi nơ cơ. Sư cơ theo dù ngơ gì? Đồng hơ y mua máu soi dạ. Ân phong gào thét. Lòng tể cương sư y quân tể thùng vô sơ. Tà Hơ ý lòng vùng sơ cơ mơ tệ có chút khó coi Chơ sơ ý kì bề nơ nơ giúp vơ Nhung là giã không sơ ba mùi vơ nơ cũng không dám tùy ý sô tê kích Vơ ý vã gơ ý tề mơ ý vơ Lòng tệ cơ sơ ý tủ ngơ Lầm thơ ý mổ cơ tệ ý chân mơ ý nhơ ý mơ nhờ mơ lui nơi lui nơ sơ ý chơ Không vơ ý vơ ý nhô vơ ý tì bề tì cơ sánh Chơ giò rua món an à Nhung nhân tê cơ bên này cung sơ không ngơ ý Sơ ý long tê cơ tì nơ công Mơ ý chỉ vụ sơ quân luôn phiền sụ tê chơ nơ Nhi vụ lo nơ long tê cơ sơ ý quân Mơ tê xúc tê cơ gì Nhung là xem chu cơ kia tê Hơ ý long vùng ý nghi cho thơ cơ thi Cuối cùng Long tỳ cơ sư y quân nhung là không khư y li nơi lủi lơ y ngàn sơ mơ. Mơ y mi nơ tụ ngơ ca tế thúc tình hô ngơ này. Sau khi xong phun dơ y chi nơi nhung là không nhi u, nhung ti chi nơi nhung thô ngơ thô ngơ chỉnh di nơ. Xong phun dơ hộ lơ bình lơ tể mã trụ nơ bơ chơi quỷ tể trì nơi cò hơn y ti y sơ nơ. Nơ y dơ bách nam qua gì Dơ y chi nơ bơ ụ không khí Càng ngày càng nghiêm nơ Ngày hôm gió Thơ nơ lòng chơ nơ lên Lòng tể cơ dơ y quân Nói sâu xa trùy nơ ra Mơ tể tì ngơ sơ ngơ ngầm Chơ nơ sơ ngơ đồng hơ y Tùy theo Lòng tể cơ hòn mũ y chi ụ Dơ y quân sơ nơ sơ bề chơ nền Bóng mũ y nơ cơ nộ Mơ tể quá chơ cơ lát Hòn mũ y di chi cao ngàn dơ mơ cơ Lòng dơ chơ nơ ly nơ nơ bể dơ ngơ thơ y Hòn mũ y di thơ nơ lòng dơ chơ nơ tề ngơ cách tề ngơ cách trồng dơ tề sơ ngơ dơ ngơ Vơ y dơ ngơ hạt quang nơ y lên Hai mơ tề ngũ nhơ tề nguy tề khi nơ giả Di tờ Thơ nơ lòng bòi nơ y Chơ bề mơ tề ngàn dơ mơ Uổng ngũ đông hương chi thơ y diên tu ngơ cáo thét mạn lên. Trừ uổng ngũ câu đơn ý ạ. Thơ nơi long tùy theo giết cáo. Thánh tệ nhân tệ cơ chư ạ. Mà nhân tệ cơ nói. Cũng là tệ lâu trụ bơ ca ca. Mơ chi uổng ngũ ý tệ cơ sư ý mơ tệ tư chơi nơi bi nơi sư ngật. Trong chơi bể mơ tệ. Nhân tê cơ sơ y quân ly nơ hình thành tê ngơ vơ cơ ngụ thân nhơ, cao tê y ngàn sơ mơ. Lúc này nhân tê cơ chi nơ chơ nơ, bờ, thiên la đơ à võng chơ nơ. Mơ tê tỏa trên tê ngơ mây trong sơ y di nơ truy nơ gia đình nhơ cơ âm thanh lơ nhơ lùng Vâng. Bách vơ nơ thiên bình thiên tủ ngơ nhơ tê thơ y sơ ngơ y. Chơ nơ sơ ngơ thiên đơ à. Dơ y quân di u khi nơi tiên vần Chơ nơ hình hoi dơ ngơ Thô ngơ vơ có vải thơ nơ long trùm tê y Nhơ tê thơ y bên bờ Đồng hơ y tê ngơ chơ nơ nơ vang vang lơ nơ, nơ Nụ cơ bi nơ giít gào Núi sông dơ nát Sòng phụng dơ chỉ nơ lan Dơ nơ thơ mơ vì mơ y chỉ u dơ mơ Tùy dơ ngơ bay tam sĩ cảng thiên vư ngư chơi cơ. Nhung vư nơi nhu cụ có lơ lơ lao y lơ cơ có thơ xem không gian phá nát. Hình thành bão pháp. Mà nhân tỵ cơ mư tỵ phùng tùy sư ngư không ca bể long tỵ cơ. Nhung cùng thiên vinh thiên tu ngư hơi bệ tắc. Nhung vư nơi nhu thái sơn. Chư nương thơ chư mư nợ. Cùng long tỵ cơ anh cơ ngang tại. Mư tỵ lát sau Lòng tê cơ nòi bay ra hòn trăm vơ bóng ngô y, mơ im ngô y khí thơ trùng thiên, khí tê cơ cù ngơ bơ ọ, nhơ ngơ nảy kim tiên Vương à lên dơ nơ, thơ nơ thông ránh xa, quang mang phá thiên, nhơ tê thơ y khi nơ loại ngô y dơ y quân liên tê cơ rút lui, sụ tê hì nơ lô ngơ nơ nơ thùng vọng, hờ. Nhân tê cơ nòi truy nơ ra hơ lơ nhơ mơ tê tì ngơ tủy theo Sơ y sơ hòn mơ tê trăm nam mùi vơ Kim tiên sơ nơ sơ bể bay xạ Nhơ tê thơ y xem lòng tê cơ kim tiên chơ chơ truy khơ để nối chơ y Nhơ ngơ này kim tiền sơ nơ lơ nơ sơ ua lạ ti tê giáo sơ tê Nhung cũng có nhân tê cơ bơ nơ thân hai mùi Ba mùi vơ Kim tiền cao thơ quỷ tệ mư tệ trừ nơi tệ trị gì tờ hương dị lòng nhìn thơ y phía chu cơ bơi tệ lơ cung thơ có không rơi ngơ lòng vơ nơi ngũ cô hang hái ngơ ngọ khí trùng thiên M. tờ hương dị hỏi nơi cơ muỵ tệ thơ y hóa thành sơ cót mơ yo ngàn bên trong chu nơi bơi nơi kim lẫn thơ nơi lòng bơi nơi vơ Lòng vùng hóa ra chân thần Ngơ à mơ tê lên trời thép dài Nhơ tê thơ y Nhơ cơ lên vô biên sóng gió Đông hơ y dít gạo vô biên Trên trời y mây gen giang kiến Sơ mơ vang chơi đề tệ Mùa nơ nơ dơ ảo ảo Toàn mơ Đông hơ y dơ ụ là mây gen mơ tê mơ như tê y tam án Làm sao có khơ năng Nhân hoảng trong sơ y di nơi truy nơ ra Nhân hoảng kinh thành Quảng mang hỏi sơ ngợ Nhân hoảng giã sơ nơ xa không chung ngung thơ nơ nhìn vơ phía cái kia bơ nơ Cách thơ nơ lòng Sơ cơ mơ tệ khó coi sơ nơ cơ cơ di mơ Mà ly tê son thơ lúc này trên ngô y khí tây Cơ chơ y chơ mơ nhung là xôi chảo mánh ly tê Không mơ tê chút nào thua vơ y cách kia bơ nơ vơ Thơ nơ lòng, bên cơ như thu không hỏi sơ ngươi, van tệ. Phùng hi tệ cùng tụệ hi Nhân hoàng bên ngu y cao mày, nói sơ này tệ. Hư long vung rõ ràng chơi có thái tề cơ như vì. Nhưng vì sao nhung có thơ phát huy ra đơn y là cơ như khí thơ. Thái tề cơ như zi cùng đơn là cơ như có thiên đơ a khác bi tệ. An bơ nơ không cùng mơ tây cơ bề mơ cơ Mà cơ cơ này tê Hơ y long vùng rõ ràng chơ có thái tây cơ nhơ y tù vì. Nhung này cô ngơ bơ o khí tây cơ Nhung là giã sơ nơ đơ y la cơ nhơ y mơ y có thơ phát sinh Sơ thân là đơ y la cơ nhơ y thung hi tê Sơ ụ là cơ mơ thơ y to mơ sơ Chơ có vơ kia vì nơ cơ Chúc long lão Tây Mơ khí hơi nan gọi nơ thông này. Nhân hoàng cao mày nói ngơ. Đang lúc này, trên trời Mơ Tề ánh hào quang chư bề Mơ Tề hư su ngực. Khí Tây cơ trùng thiên. Soi sụ lớn xa không trùng. Nhưng là Mơ Tề vương vu Tề Long Nam Tề. Xin chào Thiên hoàng. Nhân hoàng ly Tề son thời ly nơi vương y vàng ti nơ lên chào. Cơ cơ vi hơ cơ mơ mơ cụ ý Nói sơ ngơ Lúc này chính là nhân tê cơ làm khó sơ thơ y Cơ cơ Bơ nơ hoàng há có thơ không tê y Cơ ngơ vơ Thùng hy tệ khơ thi n Sơ cơ, cơ vi nhìn vơ phía đông hơi bên trên bơ nơ Cái xít gạo thơ nơ lòng Phong khinh vần sơ mơ nói sơ ngơ Vì nơ cơ Thơ nơ thông ngơ nhiên bơ tê phạm Này trúc Long lão tây ngơ thơ cơ có tê o hóa thiên đơ à đơ thơ nơ thông Ly tê son thơ khôi thơ cơ lơ yên lơ ngơ Ánh mơ tê hoi dơ ngơ Cô y nói Mơ cơ ca này trúc Long lão tây làm sao không phạm Cùng không sơ ý chúng ta có thơ nơ Chúng ta chơi có sơ y phó này bơ nơ Cách sơ cơ ý vinh váo Long vung là sô cơ Nghe vơ y, cơ vì cù y, ha ha, gơ tê dơ ảo nói, không sai Lúc này, trên chơi y, mơ tê mơ nhơ tiền phân liền miền mơ y vơ nơ sơ mơ Gào thét mà sơ nơ, mơ tê chỉ cơ hoa nơ bị nơ trên sẻ Đơ thiên tôn sơ cơ mơ tê quỷ Nghiêm tê à phía trên Xin chào đơ thiên tôn, mơ cơ ca mơ yêu ngô y làm sao ý nghi Nhung vơ cơ y ba ngô y vơ nơ là vơ y vã trào Văn tê thiên hoàng nhân hoảng mau mơ y lên Đơ thiên tôn duy ra khơ y mi nơ xe, khách khí nói đồng hơ y bên trên tê Hơ y long vung nhìn thơ y nhân tê cơ bên kia thiên hoàng Đơ thiên tôn tê ngơ cách tê ngơ cách hơ si Nhơ tê thơ y dơ ngơ ung dung thơ nơ thái Chơ đền nghiêm ngơ lên Này ly tê son thơ khi nào dơ nơ đơ y là cơ nhơ gì? Hơ nơ có thơ vơ nơ không có chơ nơ dơ chơ vơ vơ trí cụ à? Ngao thù nơ thanh nhô chuôn nơ nơ vang lên ong ong, nhìn vơ phía xa xa có chút không dĩ thích du cơ nói Hờ Cái kia chơ nơ dơ chơ vơ vơ trí cụ cung bơ tê quá là cái kia mơ y cái thánh nhân làm xa tê y trêu treo nô y tê cơ thơ xò nơ thôi Ai nói chơ có chơ ngơ sơ chơ vơ vơ trí cù mơ y có thơ lên cơ bề đơ y là Này ly tê son thơ không thơ so thơ cơ vi bơ ngô y làm ra Bơ nơ thân thì có thiên đơ à đơ y khí vơ nơ Là yêu tê cơ đơ Tụ nơ sơ ngơ nhu nhân vơ tệ khó sơ y phó à Ngao ơ ngơ nung thơ nơ nhìn sơ y phung cách kia bơ nơ vơ Đơ y là cô ngơ trong lòng mơ tê dơ u mơ cơ lên mơ tê tia dơ cơ mơ không tê tê Cách kia bơ Trúc Long lão tê chơ vơ mà mơ tê di bình tinh tâm thái cung sô tê hi nơ mơ tê trúc bình tinh Vơ y thì bóp chơ tê hơ nơ Tà lòng tê cơ mơ y là thiên đơ à bá chơ Tây hơ y lòng vùng ngao nhô nơ giết gạo nói dơ ngơ Thân hình hoi dơ ngơ Chủ cơ tiền hồ ngơ vơ sơ y phun phóng si Thân hình lơ bê lói Xé sách bạo chơi y đi Chơi nơ chi nơ này không thơ tránh khơi y Ta lòng tê cơ có thơ không hung thơ nhơ chơi nơ chi nơ này Ngao ơ ngơ, ngơ thu hơ trong lòng nơi y lên tâm tu Ánh mơ tê chơi mơ ly mơ nói sơ ngơ như tê thơ y ba vơ Lòng vùng theo sát ngao nhụ nơ sau gió Giết gạo phóng si Thiên có chút lơ nhơ Ký hi ụ sơ chơ mơ sơ tê nhì ụ Này mơ tê chung sơ y sơ dùng nhanh hay Có chút vô cùng thê thơ mơ Tay lơ nhơ lơ ọ lơ nhơ lơ ọ nhung hôm nay có ít nhơ tệ hai cành Cơ mơ ăn 699 sơ y sơ y khen thô ngơ Cơ mơ tê chơ ngơ sơ